khó sáchnói.com.vn thân chào quý thính giả Kính mời quý thính giả cùng đến với phần 12 của cuốn sách Con cái chúng ta đều giỏi chương 8 Thay đổi tư duy bằng phương pháp truyền hóa ý nghĩa tích cực Trước khi bắt đầu chương này tôi muốn kể cho bạn nghe một câu chuyện của nhà phần Đàn Mạch Anderson người được mệnh danh là ông Hoàng của truyện cổ tích Câu chuyện kể về một ông lão vào những ngày sắp Tết dẫn con bỏ cái tờ tuyệt đẹp nhà mình đi bán ở phiên chợ trên tỉnh Ra khỏi ngõ được một đoạn, ông lão gặp một người đi chợ. Người này cất tiếng chào và hỏi ông đi đâu. Ông lão hào hứng nói, Chả là tôi dắt con bò cái già tài quý nhất của nhà mình đi bán để mua cái gì đó hay hay cho bà lão nhà tôi ấy mà. Người này nghe thấy thế bèn gạ. Cháu cũng đang muốn mua một con bò cái về vắt sữa cho lũ nhỏ, vừa hay lại gặp ông, hay là ông đổi con bò cái lấy con bê sinh tuyệt của cháu nhé. Gớm, hàng xóm ai cũng ghen tị với nhà cháu vì có con bê này đấy ạ. Ông lão gật gù nhìn con bê, nó đẹp thật là ông hình dung trong đầu cảnh con bê tung tăng gạo cỏ trong mảnh vườn trước nhà. Thế là cuộc trao đổi diễn ra. Đi thêm một đoạn đường nữa, ông gặp một người sắt một con ngỗng oai vệ đi bên lề đường. Chủ con ngỗng nghe chuyện của ông lão, lại nài ông đổi bê lấy ngỗng. như thế cho đến khi ông lão lên được chợ tỉnh thì ông đã đổi qua đổi lại được mấy lần. Cuối cùng, đi vào quán nước làm một ly rượu cho ấm bụng thì cái mà ông có chỉ là một túi táo khô vàng óng. Hôm ấy trong quán còn có hai quý ông người Anh đi du lịch. Họ biết tiếng Đan Mạch nên chăm chú nghe câu chuyện của ông lão khi ông hào hứng kể cho mọi người nghe về sự tích túi táo còi. Cả hai không giấu được nỗi kinh ngạc, đồ chắc hiểu gì mà lần nào cũng hớ to như vậy. Một trong hai ông khách góp chuyện. Ngày này chắc ông bị bà nhà dần trong một trận nhớ đời. Nhưng ông lão khẳng định rằng bà lão nhà mình chắc chắn sẽ vui sau mỗi thương vụ của chồng. Cuối cùng Hai quý ông người anh đứng ra cá độ, chẳng là người anh từ ngày xửa ngày xưa đã khoái cho cá cược mà. Rằng nếu quả thật bà lão không trách cứu ông chồng lấy một lời, thì họ sẽ mất cho ông cụ hai túi tiền vàng, đủ để cho ông mua hai chục con bò cái tơ. Còn nếu bà lão chồng trần một trận nên thân, thì ông lão sẽ phải đãi họ một bữa ra trò ở quán ăn đầu tỉnh. Thế là cả ba người kéo nhau về ngôi nhà nhỏ nằm ở bìa làng. Chưa vào đến ngõ, ông cụ đã lên tiếng. Bà nó ơi, ra xem tôi đem về cho bà thứ gì này. Nói thế nhưng cụ còn giấu chưa cho bà vợ biết mình đem về cái gì. Đầu tiên, ông kể chuyện đổi con bò lấy con bê. Bà lão vũ tài hào hứng gieo lên. Ôi tuyệt quá, tôi hồi nào đến giờ tôi chỉ mơ ước có một con bê. Nhưng tôi lại đổi bê lấy con ngỗng rồi. Vậy hả, ông thật hiểu ý tôi. Ngỗng là loài vật đẹp tôi vốn thích từ xưa, với lại nó giữ nhà cũng tốt đáo để. Nhưng tôi lại đổi ngỗng lấy một con gà mái. Thì đã sao nào, vài bữa nữa nhà mình sẽ có trứng tươi để ăn. Cứ thế cho đến khi ông lão bảo, cuối cùng mình đổi được một túi táo khô, thì bà lão tỏ ra vui sướng hơn bao giờ hết. Bà nhảy lên ôm cổ chồng, hồn vào má đến chụp một cái. Ôi, mình đúng là ông chồng tuyệt vời nhất trên đời. Vừa mới sáng nay tôi định nấu nuôi súp, chỉ thiếu mỗi mấy quả táo khô. Sang xin nhà bên cạnh thì bà hàng xóm làm khó dễ, thế này thì tôi chẳng cần xin nữa mà còn sang cho bà ấy táo để bà ta biết mặt. Chứng kiến cảnh ấy, hai du khách người Anh không thể tin vào mắt mình. Họ tặng hai vợ chồng già hai túi tiền vàng, mà lòng rất vui và còn nói chuyến đi của họ thật vô cùng ý nghĩa. Chắc bạn khó mà tin vào câu chuyện này, nhưng tôi thì tin. Không bàn lên ý nghĩa luân lý của câu chuyện mang đậm ý nghĩa nhân văn này. Điều mà chúng ta thấy được là trên đời có những người, bất kể chuyện gì xảy ra với mình, bao giờ cũng nhìn thấy mặt tươi sáng của vấn đề. Và đó là một trong những điều mà chúng ta sẽ bàn tới trong chương này. Sau nhiều năm đi tìm câu trả lời cho vấn đề, yếu tố nào có tầm quan trọng bậc nhất trong việc quyết định thành công của một học sinh? Chúng tôi hiểu rằng, khi ra yếu tố quyết định ấy, may thay, không phải là môi trường và hoàn cảnh, điều kiện xã hội, hoàn cảnh xuất thân, nhà trường, bạn bè, vân vân mà là nhận thức của học sinh đó về những việc xảy ra xung quanh mình và cái cách mà cậu ta phản ứng lại với những việc đó. Tôi nói may thay là vì, Nếu thành câu của một người chủ yếu phụ thuộc vào hoàn cảnh khách quan, thì chẳng hóa một dòng họ giàu sang ở một đất nước thanh bình sẽ giàu có đời đời kiếp kiếp sao. Ngược lại, những người nghèo khó thì phải chịu phận nghèo từ đời này sang đời khác ư. Thật ra đây cũng chẳng phải là phát hiện mới mẻ gì. Từ dân lầu các cụ ngày xưa đã nói, không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời. Yếu tố làm nên sự thay đổi ấy chính là ở cách nghĩ, cách phản ứng của chủ thể đối với khách thể, hoàn cảnh khách quan có vô số minh chứng trên nhận định này. Tại sao cũng phận thi rớt mà sĩ tử này mất hết tinh thần về nhà mang sách đi đốt. Còn thí sinh khác lại quyết tâm rùi mài kinh sử để thi đậu bảng vàng mới thôi. Cớ sao thằng bé này xông vào đánh nhau với bạn khi bị bạn bè chọc quê là ngu dốt Trong khi cậu bé khác, thay vì dùng nắm đấm để khẳng định mình, lại chú tâm học hành thật giỏi để một ngày kia chứng minh cho lũ bạn đã gọi mình là ngu dốt biết rằng thật ra ai giỏi hơn ai. Sao trong cùng một lớp, Qua những đứa trẻ kêu trời kêu đất khi thầy cô giáo thêm bài tập về nhà, lại có những em sẵn sàng chấp nhận vì biết rằng nếu chăm chỉ luyện tập thêm ở nhà, thì những điểm mời trong kỳ thi tới không phải là điều quá khó. Một lần nữa, dưới ánh sáng của sự phát hiện trên, sự khác biệt nằm ở cách mà mỗi đứa trẻ nhận thức về những điều xảy ra với mình và cái cách mà chúng phản ứng lại với những điều đó. Tư duy của trẻ ảnh hưởng lớn đến nhận thức và cách phản ứng của trẻ về hiện thực khách quan. Quá trình lớn lên của một đứa trẻ là quá trình nhận thức về thế giới xung quanh. Tùy thuộc vào đặc điểm của từng cá thể, mỗi em nhỏ có một góc nhìn riêng để từ đó nó soi chiếu, suy tư và hiểu về thế giới. Nói cách khác, tư tưởng và tình cảm của trẻ là yếu tố quan trọng nhất trong việc định hình cách thức chúng tiếp nhận thông tin từ thế giới xung quanh, suy nghĩ về những kinh nghiệm xảy ra cho mình và từ đó lựa chọn một cách thức phản ứng lại với sự việc đó. Một số trẻ sở hữu một cơ chế tư duy có tính chất xây dựng giúp chúng chỉ chú tâm vào việc lọc ra những mặt tốt của một sự vật, hiện tượng, nhờ vậy mà thấm nhuần niềm tin tích cực, để có những hành động đúng đắn trong tư thế chủ động. Ví dụ, nếu chúng mắc lỗi trong bài kiểm tra, chúng sẽ cho đó là bài học quý báu giúp chúng tự sửa mình để lần sau thi tốt hơn. Nếu được giao một công việc khó khăn hơn các bạn, chúng sẽ nghĩ đó là cơ hội để thử thách mình, giúp mình tiến bộ hơn các bạn. Ngược lại, một số em nhỏ và cả người lớn chúng ta nữa, Từ lúc nào đó đã cài đặt cho mình, một cách nghĩ khiến chúng có khuyên hướng nhận thức và phản ứng lại với một sự việc một cách tiêu cực và trong thế bị động. Khi bị trách phạt, chúng sẽ nghĩ mình bị oan hoặc nhìn nhận bản thân là tồi tệ, ngu xuẩn hay đáng xấu hổ. Chắc bạn vẫn còn nhớ công thức mà chúng tôi chia sẻ với bạn trong chương 3. Cách mà mọi người nhận thức và phản ứng lại với những tác động từ bên ngoài có thể được tóm tắt bằng công thức, sự kiện cộng phản ứng bằng kết quả. Cuộc đời của mỗi người là một chuỗi những biến cố, có chuyện được ta coi là vui, có chuyện buồn, có việc đúng như ý và cũng có những việc ngoài mong muốn. Nhưng liệu có phải mỗi sự việc đều có bản chất bất biến là vui hay buồn, tốt hay xấu không? Hay cái sự vui, buồn, tốt xấu ấy là do chúng ta gán cho sự việc? Cách hiểu thứ hai chính xác hơn vì nó tính đến cả vai trò của chủ thể tiếp nhận sự việc ấy. Chuỗi biến cố của cái tuổi thơ ngày ngày cắp sách đến trường bao gồm đạt điểm tốt, xấu hay trung bình, được thầy cô khen chê hay chẳng bao giờ được nhắc đến, được phép tham gia hay bị cấm trong một trò chơi yêu thích. Ngoài ra, còn có những việc xảy ra với những người trong gia đình hoặc bạn bè trực tiếp hoặc gián tiếp ảnh hưởng tới chúng. Trong thực tế, nhiều người, nhất là thanh thiếu niên, không thấy được vai trò chủ động của mình. Chúng đinh ninh mà không hề kiểm chứng rằng các sự việc xảy ra cho mình ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả và tự đồng hóa bản thân mình với kết quả. Đó là lý do tại sao nhiều đứa trẻ thường biện minh Thì thay dạy dở làm sao mình thi tốt được. Vì cha mẹ mình không ủng hộ, nên mình mới không làm được chuyện ấy, chuyện nọ. Hay, gia đình mình nghèo nên không có cơ hội thành công như chúng bạn. Sự kiện gia đình nghèo bằng kết quả thất bại trong cuộc sống. Trong thực tế, sự việc khách quan không phải là yếu tố duy nhất tác động trực tiếp đến kết quả mà bạn đạt được. Còn có một thành tố cực kỳ quan trọng, đó là bạn người liên quan trực tiếp đến sự việc đó. Hay nói rõ hơn, chính là cái cách mà bạn chọn để phản ứng lại với sự việc đó mới là yếu tố quyết định đến kết quả mà bạn nhận được. Trở lại ví dụ một đứa trẻ sinh ra trong một gia đình nghèo, nếu cậu nghĩ điều này có nghĩa là mình sẽ có ít cơ hội học hành để thành công, hay mình đúng là số mặt dẹp, thì ý nghĩ đó sẽ cản trở cậu cố gắng, chỉ cần gặp một khó khăn nào đó ở trường là cậu sẽ chán nản mà bỏ học giữa chừng hoặc nếu không bỏ học thì cũng chỉ học quấy quá cho xong chuyện. Bởi vì, có học mấy cũng chẳng ăn thua gì, nhà mình đâu có tiền cho mình đi học thêm như mấy đứa con nhà dâu. Sai lầm của cậu bé này là ở chỗ, kể cả khi cha mẹ cậu không có tiền cho cậu luyện thi, thì cậu vẫn có thể tự học. Không cần nhìn đi đâu ra, tôi chắc bạn cũng biết không ít ví dụ về những tấm cường sáng của những đứa trẻ tự học mà vẫn đỗ đạt cao và sau này có nhiều cơ hội lớn trong đời. Chuyện gì xảy ra với những đứa trẻ con nhà nghèo đó? Vấn đề là ở chỗ Chúng không coi cái nghèo là vật cản Trên con đường vương tới thành công Mà lại là cú hích để chúng nỗ lực hơn nhiều nữa Nhà mình nghèo ư Không hề gì Điều đó chỉ có nghĩa là mình phải học hành chăm chỉ Hơn những bạn khác mà thôi Và kể cả khi không thành công Thì cũng thành nhân Mình đâu có gì để mất Dễ hiểu là với cách suy nghĩ như vậy Trẻ sẽ có động lực để phấn đấu không ngừng Sự việc nghèo Phản ứng một, Mình thật xui xẻo, mình không có cơ hội đổi đời. Mình có làm việc chăm chỉ mấy cũng không lại được về mấy đứa con nhà giàu. Hậu quả, thất bại. Phản ứng 2. Mình cần phải làm việc chăm chỉ hơn người khác. Mình phải thành công để đổi đời. Mình chẳng có gì để mất. Kết quả, thành công. Vậy tại sao những đứa trẻ khác nhau khi cùng làm anh em trong một nhà lại có phản ứng khác nhau với cùng một sự việc? Có phải vừa mới sinh ra, đứa trẻ này đã được trao cho cặp kính màu hồng và nó thấy cái gì cũng tươi đẹp, còn đứa trẻ kia mang kính màu đen, việc gì cũng hiện lên trong mắt nó với màu giám xịt. Thật ra thì nhận thức của trẻ chịu ảnh hưởng rất lớn từ người có quan hệ gần gũi với nó nhất, đặc biệt là cha mẹ và những người nuôi dưỡng chúng. Nếu cha mẹ là những người có cách nghĩ sáng suốt, có lối sống tích cực, nếu bẻ yêu thương cho con cái lúc nào cũng tràn đầy, thì có nhiều khả năng chúng lơn lên thành những người lạc quan, tin tưởng và luôn giải mã thế giới theo hướng có lợi cho sự phát triển của mình. Báo chí và những câu chuyện người thật, việc thật kể cho chúng ta nghe nhiều tấm gương về những đứa trẻ sinh ra trong nghịch cảnh, bị tật nguyền, mắc những căn bệnh hiểm nghèo, nhưng nhờ ảnh hưởng tốt từ cha mẹ hay người thân trong gia đình, những người mạnh mẽ, biết yêu thương và khích lệ, mà chúng có thể vượt qua mọi trở ngại để sống tốt hơn, thậm chí còn tạo ra những kỳ tích. Một câu hỏi được đặt ra ở đây, làm thế nào để thay đổi một ý nghĩa tiêu cực thành tích cực? Bởi quý thính giả cùng đi tìm câu trả lời cùng kho sách nói.com.vn Bạn thắc mắc, còn mình lỡ nhiễm tính đi quan hay có những phản ứng tiêu cực, sai lầm trước những vấn đề thì điều đó có thể điều chỉnh được không? Rất may, câu trả lời hoàn toàn có thể. Và đó là lý do cho những quyển sách như quyển bạn đang cầm trên tay ra đời. Không bao giờ là quá muộn cho một sự thay đổi. Những người thành công, dù đứng trên cương vị người đứng đầu công ty, nhà giáo hay một người làm cha, làm mẹ, thường là người làm chủ được nghệ thuật thay đổi suy nghĩ của người khác. Cái việc tưởng chừng như không thể này thật ra không quá khó khăn. Ngay từ bây giờ, bạn có thể thực hiện được phép lạ giữa đời thường bằng cách giúp con gái thay đổi cách chúng nhìn nhận về thế giới xung quanh. Đó chính là bước thay đổi ý nghĩa từ tiêu cực sang tích cực chỉ bằng cách thay đổi góc nhìn. Trở lại câu chuyện của Anderson, nếu thay góc nhìn từ giá trị vật chất, quy ra tiền thì con bỏ cái của giá trị cao hơn con b, Sang giá trị tinh thần, một con bê xinh xắn mà mình hàng Âu ước có thể mang lại niềm vui, cái không thể tính ra thành tiền, thì ta hoàn toàn hiểu được niềm vui sướng hồn nhiên của hai vợ chồng già trong những cuộc trao đổi trên. Chuyển hóa ý nghĩa là một thức tác động mạnh mẽ nhất mà bạn có thể sử dụng để thay đổi nhận thức và tư tưởng của con gái, đồng thời tạo ra một cú hít cho bước nhảy vọt của chúng. Hãy hình dung việc bạn có thể giúp con thay đổi cách mà chúng hiểu về những trải nghiệm của mình. Có thể nói, Đó là cách mà con bạn tạo ra sự khác biệt với chính con người hôm qua của chúng. Thực hiện bước chuyển hóa trong nhận thức của con cái, bạn có thể tác động đến tình cảm, hành động và kết quả mà chúng đạt được. Thật tuyệt vời phải không? Với tư cách làm cha mẹ, nếu chúng ta không giúp đỡ được chúng thực hiện bước chuyển biến này, trẻ sẽ có khuyên hướng luôn nhìn nhận những trải nghiệm của mình dưới ánh sáng tiêu cực. Mỗi sự việc đơn lẻ đều mang nhiều ý nghĩa khác nhau. Làm thế nào để thay đổi ý nghĩa của một sự việc? mà con cái của chúng ta trải qua. Bạn không cần phải cố gắng thay đổi bản chất của sự việc đó, vì đó là điều không thể, mà chỉ cần thay đổi góc nhìn mà thôi. Chẳng hạn, bạn không thể thay đổi sự việc còn bạn thi rớt, nhưng chúng ta có thể thay đổi kinh nghiệm của trẻ từ chỗ chán nản, bỏ cuộc, đến chỗ coi đó là một dấu hiệu cho biết chúng cần phải học bài đúng phương pháp hơn để lần sau thi đậu và sẽ tiếp tục đạt nhiều kết quả tốt trong học tập. Bất kỳ việc gì xảy ra trong đời bạn cũng mang nhiều ý nghĩa khác nhau xấu hay tốt tùy thuộc vào nhận thức và cách bạn lựa chọn để xử lý sự việc đó. Ví dụ, tôi thi rớt mặc dù có học bài. Điều đó có nghĩa là thầy giáo tôi dạy dở. Điều đó chứng tỏ tôi ngu ngốc, có có học mấy cũng vô ích. Môn học này quá ngớ ngẩn, học hay không cũng không quan trọng. Học tài thì phận mà. Điều đó có nghĩa là tôi học không đúng cách, tôi cần điều chỉnh để đạt điểm tốt vào lần sau. Bài thi quá khó. Sơ đồ trên cho thấy Chỉ một việc thi hỏng mà có đến 6 hoặc nhiều hơn cách hiểu khác nhau. Vậy thì cách hiểu nào là đúng? Thật ra, tất cả đều đúng ở chỗ, bất cứ ý nghĩa nào mà bạn gán trong một sự việc sẽ trở thành chân lý đối với riêng bạn. Nếu một đứa trẻ tin rằng nó bị điểm kém trong kỳ thi bởi vì nó ngu xuẩn, nó sẽ không cố gắng học bài trong kỳ thi lần sau, bởi vì nó đâu có thay được não. Kết quả là nó tiếp tục thi rớt và khẳng định niềm tin sai lầm của mình là đúng. Trong khi đó, nếu một học sinh khác cho rằng Sở dĩ nó không đạt điểm cao là vì nó chưa học đến nơi đến chốn. Nó sẽ cố gắng hơn vào lần sau và chắc chắn sẽ đạt kết quả tốt hơn. Thế có phải là ý nghĩa mà bạn gán cho mỗi sự việc nào đó sẽ trở thành đúng đối với bạn không? Vậy nên cái ý nghĩa mà ta chọn để gán cho một sự việc chính là ý nghĩa thật sự của nó. Làm thế nào để chuyển hóa ý nghĩa của những sự việc tiêu cực? Có hai cách giúp trẻ chuyển hóa những kinh nghiệm xấu thành tốt, đó là chuyển hóa nội dung bên trong và chuyển hóa bối cảnh bên ngoài. Thứ nhất, chuyển hóa nội dung. Chuyển hóa nội dung là quá trình đi tìm ý nghĩa tích cực của một sự việc lúc đầu vốn được nhìn nhận bằng ý nghĩa tiêu cực thông qua việc xem xét nó với nhiều cách nhìn, hay từ nhiều góc độ khác nhau. Xin hãy nhớ rằng, bất cứ sự việc nào cũng mang trong nó nhiều tầng ý nghĩa. Chính cái ý nghĩa mà bạn chọn để tập trung vào mới là ý nghĩa đích thực đối với bạn. Cách tốt nhất để thực hiện việc chuyển hóa nội dung là đặt ra cho bạn câu hỏi Việc này còn có một ý nghĩa nào khác không? Ý nghĩa mà tôi đang thấy có làm tôi mạnh mẽ lên hay chỉ khiến tôi thêm tuyệt vọng? Sau khi hiểu về cách chuyển hóa nội dung, bạn có thể làm bài tập thực hành gì đây. Điều quan trọng cần ghi nhớ trong thực hành là Các ý nghĩa mà bạn đưa ra phải chuyển động lực cho bạn hoặc còn bạn để dẫn đến những hành động tích cực chứ không phải thuần túy là một sự an ủi hay biện minh. Dưới đây là một số ví dụ về cách chuyển hóa nội dung cho những sự việc xấu. Sự việc, con trai tôi nói suốt ngày, chuyển hóa nội dung, điều đó có nghĩa là nó rất thông minh, hoặc nó rất mạnh dạn và tự tin khi phát biểu chính kiến của mình, hoặc nó biết cách biểu đạt tốt những gì mà nó cảm nhận. Sự việc, trời lại mưa đúng vào mấy ngày nghỉ cuối tuần quý giá, chuyển hóa nội dung, vậy cũng tốt. Cả nhà sẽ có dịp quê quần bên nhau trong những ngày nghỉ. Sự việc Con gái tôi không hòa hợp với bạn bè trong lớp. Chuyển hóa nội dung Thế có nghĩa là cô bé có đầu óc độc lập với những ý tưởng độc đáo. Hoặc chắc là con bé có cách tiếp cận sự việc với cách nhìn táo bạo khác thường. Sự việc Tôi trả lời nhiều câu sai trong bài kiểm tra vừa rồi. Chuyển hóa nội dung Như vậy, bằng cách xem lại những lỗi đó, bạn sẽ không phạm lỗi thêm lần nữa và sẽ có những câu trả lời đúng trong kỳ thi cuối khóa. Sự việc, môn toán nâng cao thật khó làm sao, chuyển hóa nội dung. Thế có nghĩa là não của bạn được dịp rèn luyện với những vấn đề khó thật sự, sau này bạn sẽ giải quyết tốt các vấn đề khó hơn. Tuy nhiên, nếu con bạn mang sổ điểm về và nói với bạn, thì học kỳ con đứng cuối lớp, thì bạn đừng chớ nói rằng, điều đó có nghĩa là con không thể học kém hơn được nữa. Vì đó không phải là sự chuyển hóa tích cực. Nó không khiến con bạn phân chấn hơn để học tốt hơn. Thay vì thế, hãy nói, không sao con ạ, điều đó chỉ có nghĩa là con sẽ có một sự chuyển mình ngoạn mục hơn bất cứ bạn nào khi lên hạng trong kỳ tới, nếu con học hành chăm chỉ với phương pháp đúng đắn hơn. 2. Chuyển hóa bối cảnh Chuyển hóa bối cảnh là quá trình đi tìm ý nghĩa tích cực của một sự việc, muốn bắt đầu được nhìn nhận bằng ý nghĩa tiêu cực, không qua việc thay đổi bối cảnh mà chúng ta nhìn nhận nó. Một việc có vẻ tiêu cực trong một tình huống nhất định lại có thể được nhìn nhận là tích cực vào một lúc khác hay ở nơi khác, trong bối cảnh khác. Chẳng hạn, bạn nghĩ một người hay thay đổi ý kiến khi được xem là xấu hay tốt. Câu trả lời còn tùy thuộc vào từng trường hợp cụ thể. Trong tình huống này, bạn có thể nói người đó là ba phải, nhưng ở một hoàn cảnh khác, cũng người ấy lại được bạn đánh giá là linh hoạt hoặc thức thời. Khi thực hiện việc chuyển hóa bối cảnh, bạn hãy đặt cho mình câu hỏi vào một lúc khác hoặc ở một nơi khác thì điều này có lợi gì không? Một việc có thể xem là rất xấu trong thời điểm hiện tại, nhưng khi phóng chiếu nó về tương lai hoặc chuyển dịch nó đến một nơi khác, nó sẽ trở thành tốt đẹp thì sao? Dưới đây là một số ví dụ về cách thức chuyển hóa bối cảnh. Sự việc, con trai tôi nói suốt ngày, chuyển hóa bối cảnh, lớn lên chắc chắn nó sẽ cơ hội thành một diễn giả giỏi hoặc cháu nó sẽ là một cây hùng biện ra trò nếu ở trong đội hùng biện của trường. Sự việc, trời lại mưa vào mấy ngày nghỉ cuối tuần quý giá, chuyển hóa bối cảnh, kỳ trời tạnh mưa, chuyến đi biển của chúng ta sẽ mát mẻ hơn và bãi biển của ít người hơn. Thực hành chuyển hóa ý nghĩa những kinh nghiệm cho cuộc sống Để có thể sử dụng thành thạo phương pháp chuyển hóa ý nghĩa hiệu nghiệm này, bạn nên bắt đầu bằng việc thực hành bài tập sau. Bạn hãy đọc ví dụ về những kinh nghiệm hay lời nhận xét không hay dưới đây rồi viết ra cách mà bạn chuyển hóa chúng từ xấu thành tốt. Để thực hiện bài tập này, bạn có thể dùng chuyển hóa nội dung hoặc chuyển hóa bối cảnh. 1. Sự việc Tôi xuất thân từ một gia đình nghèo rất mồng tơi. Chuyển hóa ý nghĩa. 2. Sự việc Tôi bị toàn điểm xấu, mặc dù đã chịu khó học bài. Chuyển hóa ý nghĩa. 3. Sự việc Tôi bị nhét vào cái lớp tệ nhất trường. Chuyển hóa ý nghĩa. 4. Sự việc Nghĩ yêu tôi đã bỏ rơi tôi theo người khác. Chuyển hóa ý nghĩa. 5. Sự việc. Mẹ bắt tôi đi học thêm môn vẽ. Chuyển hóa ý nghĩa. 6. Ba má cứ la mắng tôi hoài. Chuyển hóa ý nghĩa. Gợi ý về một số cách chuyển hóa ý nghĩa tích cực cho những sự việc trên. 1. Sự việc. Tôi xuất thân từ một gia đình nghèo rất mụn tơi. Chuyển hóa ý nghĩa. Không sao, điều đó có nghĩa là bạn khao khát thành công hơn những người xuất thân giàu có. Hoặc, bạn sẽ học được giá trị của đồng tiền và biết cách dành dụng để trở nên khá giả. 2. Sự việc Tôi bị toàn điểm xấu mặc dù đã chịu khó học bài. Chuyển hóa ý nghĩa Vậy thì bạn có cơ hội tìm hiểu lý do tại sao mình hay phạm lỗi rồi cải thiện cách học của mình cho đến khi đạt điểm cao hơn. 3. Sự việc Tôi bị nhét vào một cái lớp tệ nhất trường. Chuyển hóa ý nghĩa Vậy thì nắm đũa chọn cột cờ, bạn có nhiều khả năng đứng nhất lớp. 4. Sự việc Người yêu tôi đã bỏ rơi tôi theo người khác. Chuyển hóa ý nghĩa. Thế thì bạn có cơ hội tìm được người khác tốt hơn. 5. Sự việc. Mẹ bắt tôi phải học thêm môn vẽ. Chuyển hóa ý nghĩa. Như vậy có nghĩa là bạn có cơ hội phát triển năng khiếu hội họa. Biết điều trình sau này còn bán được tranh nữa. 6. Sự việc. Bà cứ la mắng tôi hoài. Chuyển hóa ý nghĩa. Điều đó có nghĩa là họ nhìn thấy tiềm năng của bạn và chỉ muốn bạn cố gắng hơn nữa. Hoặc Như thế là ba má rất quan tâm đến bạn và muốn đưa ra những thông tin phản hồi để giúp bạn từ điều chỉnh mình. Làm thế nào để vượt qua sự kháng cự, chống đối? Mời quý thính giả cũng tiếp tục đón nghe cùng kho sách nói.com.vn Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta thường gặp phải không ít những ý kiến trái chiều. Đó là chưa kể thái độ phản kháng hay chống đối của nhân viên hay bạn bè đồng nghiệp. Nhưng nếu những điều bất như ý này lại xuất phát từ chính con cái chúng ta, thì cách xử lý của ta có nên khác với cách chúng ta giải quyết trong cuộc sống hay không? Chúng ta nên phản ứng thế nào khi biết con cái mình nhận thức về thế giới một cách lệnh lạc, sai trái? Trước khi đi tìm câu trả lời, tôi muốn cùng bạn làm bài tập thực hành sau. Hãy thử hình dung con trai hay con gái bạn, nói những câu như sau. Bạn có phản ứng tức thì như thế nào? Hãy viết ra những phản ứng ấy vào khoảng trống bên dưới. con bạn nói, học đại học thật phí thời gian, con thải đi làm sớm còn hơn. Phản ứng của bạn Con bạn nói Học với hành thật chán chết, con không muốn đi học nữa. Phản ứng của bạn Con bạn nói Con ghét thầy toán, thầy cứ đặt câu hỏi khó cho con. Phản ứng của bạn Dưới đây là một số phản ứng thông thường mà các phụ huynh đưa ra trong buổi chuyên đề của chúng tôi. Học đại học thật phí thời gian, con thả đi làm sớm còn hơn. Phản ứng thông thường Con điên à, con có học giỏi thì mới có việc làm tốt chứ. Con có muốn đi quét xác không? Học với hành thật chán chết, con không muốn đi học nữa. Phản ứng thông thường. Không đúng, tiệc học rất thú vị. Con vẫn phải học cho dùng muốn hay không? Con ghét thầy toán, thầy cứ đặt câu hỏi khó cho con. Phản ứng thông thường. Thầy chỉ muốn con chuẩn bị tốt cho kỳ thi thôi mà. Thầy làm vậy là vì lợi ích của con đây chứ? Những phản ứng trên nói lên vấn đề gì? Chắc bạn cũng thấy rõ ràng, những phản ứng trên không có tác dụng làm cho con cái nghe lời chúng ta. Những câu nói như vậy không đếm xỉa gì, gì đến cảm xúc của đứa trẻ, phủ nhận hoàn toàn nhận thức về thế giới của chúng. Không đúng, mỉa ma ý kiến của chúng, con điên à, thể hiện quyền lực và sự áp đặt. Con phải đi học, dù thích hay không? Và đưa ra những lời khuyên mang tính giáo điệu, đó là vì lợi ích của con. Người lớn càng muốn áp đặt hay phủ nhận ý kiến của con cái theo hướng từ trên ép xuống bao nhiêu? trẻ càng có xu hướng ra sức bảo vệ ý kiến của chúng và gưỡng lại ý muốn của người lớn bấy nhiêu. Sự tình là như thế, bất chấp những mong muốn của các bậc cha mẹ. Thừa nhận ý kiến của trẻ là tiền đề cho bước chuyển hóa ý nghĩa tích cực. Nếu muốn có ảnh hưởng tốt đến con cái và thay đổi cách nghĩ của chúng, trước hết chúng ta phải tôn trọng nhận thức về thế giới của chúng, cho dù những hiểu biết ấy có là điên rồ hay dạy khờ đến mức nào đi chăng nữa. Khi cha mẹ công nhận quan điểm của con cái, Chúng sẽ ở trong tâm thế thoải mái và dễ chấp nhận đề nghị của chúng ta hơn. Chỉ sau khi đã đạt được điều này, bạn mới sử dụng bước chuyển hóa, tức là lái cách nghĩ của trẻ từ tiêu cực sang tích cực. Bạn có thể tỏ thái độ đồng tình bằng những câu màu đầu như sau Mẹ đồng ý Hay Ừ, ba có thể hiểu là Hay Mẹ rất cảm kích Ví dụ, bạn có thể nói Ừ, ba hiểu là con không vui với thầy toán của con Mẹ hiểu là con cảm thấy việc học đại học là lãng phí thời gian. Mẹ đồng ý là việc học có thể là nhàm chán. Sau khi đồng tình với con cái, bạn hãy dùng các cụm từ sau và đồng thời, bên cạnh đó, mặt khác, ngoài ra, để bắt đầu động thái chuyển hóa cho con mình. Hãy cẩn thận khi sử dụng từ ngữ hoặc cụm từ như nhưng, tuy nhiên, bởi vì chúng có xu hướng châm ngòi cho phản ứng tự vệ tích thì của con trẻ. Trong khi đó, và đồng thời rất hiệu quả trong việc nhẹ nhàng lái suy nghĩ của con bạn sang một hướng nhìn khác. Bạn sẽ thể hiện ý định của mình tốt hơn khi nói, mẹ đồng ý, công nhận ý kiến của con, đồng thời bắt đầu đổi hướng tiếp cận. Dưới đây là một vài ví dụ về cách bạn sử dụng phương pháp mới này để điều chỉnh sự chống đối hay phản kháng từ đứa trẻ. Còn bạn nói, học đại học thật phí thời gian, con thải đi làm sớm còn hơn. Phản ứng tích cực Mẹ biết là con cảm thấy việc học đại học là lãng phí thời gian, con muốn bắt đầu kiếm tiền sớm. Đồng thời, tấm bằng đại học sẽ giúp con có nhiều lựa chọn trong công ăn, việc làm và kiếm được nhiều tiền hơn. Còn bạn nói, Học hành thật chán chết, con không muốn đi học nữa. Phản ứng tích cực. Mẹ đồng ý là việc học có thể nhàm chán. Và đó là lý do tại sao con cần vận dụng những phương pháp học hiệu quả, giúp cho việc học trở nên vui vẻ và thú vị hơn rất nhiều. Còn bạn nói, con ghét thầy toán, thầy cứ đặt câu hỏi khó cho con. Phản ứng tích cực Bà hiểu là con không gừa thầy toán vì thầy đưa ra quá nhiều câu hỏi khó cho con. Rất có thể đó là vì thầy nghĩ con có tiềm năng học tốt và tiến bộ nhanh hơn một số bạn khác. Bài tập với phương pháp chuyển hóa ý nghĩa tích cực Bây giờ là lúc bạn thực hành những gì bạn vừa lĩnh hội. Hãy lấy bút và suy nghĩ để viết ra những phản ứng tích cực của bạn. Đối với các những phản đối sau với công thức đơn giản Bà mẹ đồng ý, cảm kích, hiểu là Và, đồng thời, bên cạnh đó 1. Học toán làm gì Nó chẳng liên quan gì đến cuộc sống của con 2. Học với hành, chỉ phí thời gian 3. Việc học thật nhàm chán 4. thầy toán ra những bài kiểm tra cực khó 5. Bạn còn cứ làm con phân tâm trong giờ học Bạn đã làm xong bài tập chưa? Tôi biết là lần đầu bạn sẽ thấy hơi gựa gạo, nhưng sau vài lần thực hành, bạn sẽ thành thục hơn. Nếu bạn cảm thấy khó hình dung ra cách chuyển hóa nhận thức của trẻ ngay lập tức, hãy nghĩ đến những kiểu chống đối có thể có từ phía con bạn và chuẩn bị cho việc chuyển hóa thái độ phản kháng của trẻ. Dưới đây là một số gợi ý về cách trả lời cho những câu chống đối ở trên. 1. Học toán làm gì, bác chẳng liên quan gì đến cuộc sống của con Bà đồng ý là đa số những công thức và đề toán có vẻ như không hữu ích lắm. Bên cạnh đó, việc học toán sẽ giúp não bộ được rèn luyện để trở nên nhạy bén hơn và thông minh hơn, giúp con có thể giải quyết mọi vấn đề nảy sinh trong cuộc sống. 2. Học với hành, chỉ phí thời gian Mẹ đồng ý là việc học chỉ phí thời gian nếu con không biết tại sao con phải học, hay nếu con chỉ học vì ba mẹ, đồng thời nếu con đặt mục tiêu vươn tới thành công. Việc học sẽ mang lại cơ hội giúp con có được những gì con muốn. 3. Việc học thật nhàm chán Bà đồng ý là việc học nhàm chán và đó là lý do tại sao chúng ta phải tìm cách làm việc học trở nên vui vẻ và thú vị. 4. Thầy toàn ra những bài kiểm tra cực khó Thầy đồng ý là bài kiểm tra thầy ra khá phức tạp và đó là để cho tất cả những câu hỏi trong kỳ thi cuối khóa sẽ trở nên dễ dàng hơn đối với các em. 5. Bạn của con cứ làm con phân tâm trong giờ học. Bạn biết rằng việc này rất khó chịu. Đồng thời, khi con không để ý đến chúng và tập trung vào học, con sẽ biết cách đối diện với những vấn đề khiến con phân tâm trong cuộc sống này. Tôi hy vọng bạn đã nhận ra rằng phương pháp chuyển hóa ý nghĩa tích cực là một công cụ hiệu quả mà bạn có thể vận dụng để tác động một cách tích cực đến suy nghĩ của con cái. Trong chương kế tiếp, chúng ta sẽ khám phá về sức mạnh của việc được con cái và khôn phép bằng tình yêu thương và sự cảm kích. Còn sách nói.com.vn cảm ơn quý thính giả đã đón nghe phần thứ 13 của cuốn sách Con Cái Chúng Ta Đều Sỏi